Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3728 tiên giới bí thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, rống ma giao gào thép thanh âm truyền vào lỗ tai. Tám cách đầu lâu nhìn quanh tầm đó, hiển thị rõ bướng bình bản sắc. Linh giới đệ nhất nhân thì như thế nào, còn không phải bị chính mình đánh cho úp sấp địa lên rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này chỉ là một cỗ hóa thân Mà thôi Nhưng bất kể như thế nào có thể chiến thắng vũ đồng tiên tử Hãy để cho tâm tình của hắn sảng khoái đến tột đỉnh tình trạng Lý vũ đồng Ngươi không phải không ăn nhân gian khói lửa Ngươi không phải hung hăng càn quấy đến cực điểm Hiện tại thì như thế nào Sinh Tử đều ở lão phu nắm giữ Ngươi còn dám nói ta không bằng cái kia mà thuận vạn giao vương sao ngoan nghe lời cúi đầu nhận thua lại nói vài lời dễ nghe ngôn ngữ lão phu có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được ngu xuẩn lý vũ đồng đã không thể động đậy nhưng mà lại chỗ nào có nửa chút ý tứ cúi đầu nhận thua khóe miệng có chút nhích lên hiển thị rõ vẻ khinh thường ngươi nói cái gì Ma giao giận tím mặt cơ hồ cho là mình nghe lầm đều cách lúc này rồi. Lý Vũ đồng như trước như thế hung hăng càn quấy sao? Tuy nhiên trước mắt chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, nhưng tu luyện tới trình độ này cũng vạn phần không dễ. Chẳng lẽ nàng thật không sợ chính? Mình động thủ đem hắn phá hủy. Ta cười ngươi ngu không ai bằng, hơn nữa dương dương tự đắc. Lúc này đây Vũ Đồng tiên tử thanh âm tương đối rõ ràng tốn hao. Nhiều như vậy công phu mới gần kể chiến thắng ta một cỗ hóa thân mà. Thôi thực không nghĩ ra có cái gì đáng được kiêu ngạo mà ánh mắt. Thiện cận đồ vật, ngu không ai bằng. ngươi muốn chết. Ma Giao Vương giận dữ, vốn tưởng rằng đối phương tại tình thế bất lợi. Dưới tình huống hồi cúi đầu nhận thua, chỗ nào hiểu được lại cùng mình. Tưởng tượng tình huống hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ tình thế như thế nào. Lý vũ đồng đều lộ ra ngang ngược càn rỡ. Phản phất nàng mới được là người thắng. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi rút hồn luyện. Phách. Rút hồn luyện phách. Lý vũ đồng nở nụ cười nhàm chán uy hiếp mà thôi. Huống chi ngươi chọn. Răng hết thảy đều tại nắm giữ quá ngây thơ rồi. Bổn tiên tử sớm đã đã. Từng nói qua ngươi bất quá một tôm tép nhãi nhép không nhúc nhích. Được ta một đầu ngón tay. Có thể nhấn nại. Không có thể nhẫn nhục đối phương rõ ràng đã không. Thể động đậy. Không nghĩ ra nàng nơi nào đến tự tin. Hung hăng càn. Quấy đến tình trạng như thế. Vạn giao vương phấn nộ ngoài. Cũng có chút kinh ngạc. Nhưng đương nhiên không có khả năng như vậy. Đem lý vũ đồng buông tha. An biết đối phương là không phải tại phô trương thanh thế đâu này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Vạn giao vương chính giữa cái kia lớn. Nhất đầu lâu trầm rãi quay tới rồi. Mở ra miệng lớn dính máu, răng nanh lộ ra ngoài, một đảo ngâm đen hơi. Thở do bên trong phụt lên. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn mà ra. Những nơi đi qua, vạn vật đều biến. Thành bột phấn, liền hư không cũng không thể ngoại lệ. Hủy diệt pháp tắc. Danh như ý nghĩa, có thể nát bấy thế gian vạn vật, luận uy lực tại. Rất nhiều thiên địa pháp tắc ở bên trong Cũng là có thể đếm được trên Đầu ngón tay Đó là trong truyền thuyết Có thể hủy diệt hết thầy pháp tắc Ma giao trong nội tâm đã hận vũ đồng tiên tử tận xương Đồng thời cũng Cảm giác được có chút không ổn Cho nên chút nào giữ lại cũng không Trực tiếp hạ sát thủ rồi Cơ hội là sớm tối tầm đó Vũ đồng tiên tử đã bị nuốt hết Nhưng mà đúng Lúc này Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Lý vũ đồng rõ ràng đã không thể đồng đẩy Có thể nàng toàn thân đột nhiên có trói mắt bạch quang tách ra mà ra Cái kia hào quang lộ ra lại như thế trói mắt Hết lần này tới lần khác Rồi lại ôn nhuận bình thản Có thể hủy diệt hết thảy ma dao hơi thở phúng dũng đi lên không chút Nào tác dụng cũng không Giống như châu đất xuống biển nhanh chóng dịp Thường tiêu tán Ngũ hành tương sinh tương khắc, cái này không chút nào thu hút bạch. Quang, rõ ràng có thể không tốn sức chút nào phá giải hủy diệt pháp. Tắc, điều này sao có thể đâu này? Đối phương như thế nào làm được hay sao? Hơn nữa nàng rõ ràng đã không thể đồng đẩy, lại làm sao có thể có được? Loại lực lượng này đâu này? Thật bất khả tư nghị. Ma giao vương trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong nội tâm cái kia cảm giác bất an cũng tùy theo càng thêm mãnh Liệt rồi. Dưới sự kinh hãi ở đâu còn dám giấu rốt tám cách đầu lâu cùng một. Chỗ điên cuồng phụt lên ánh sáng nhưng mà còn không có dùng. Hắn cường do hắn cường, gió mát thổi qua núi, hắn hoành mặt hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang dù là màu đen hơi thở đã toàn bộ bao phủ. Lý vũ đồng thân thể nhưng mà cái kia màu ngà sữa màn hào quang như trước hoàn hảo. Chút nào khe hở cũng không căn bản không cách nào đột phá càng không. Thể tưởng tượng nổi chính là vốn là mình đầy thương tích vũ đồng tiên. Từ trên người đáng sợ kia vết thương chính dùng tốc độ nhanh nhất. Khôi phục từng đảo màu ngà sữa quang tia do thân thể nàng mặt ngoài xuyên suốt. Mà ra chữa trị miệng vết thương. Tới nương theo chính là phủ văn phiêu giật tán rơi. Như thiên nữ tán hoa, Mỹ làm cho người khác đẹp mắt. Sau đó một đạo vầng sáng bay ra vũ đồng tiên tử đầu lâu. Quang ảnh tản ra một vị tuyệt sắc Mỹ nữ đập vào mi mắt. Mặt mày ngũ quan cùng nằm trên mặt đất nữ tử kém phản phất. Lý vũ đồng chỉ là làm sao có thể có hai cái. Ma Giao Vương Cả Kinh là nghẹn họng nhìn chân chối cơ hồ tưởng rằng. Chính mình nhìn lầm. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn thế nhưng mà có 16 chỉ nhiều làm. Sao có thể xuất hiện ảo giác đâu này. Chẳng lẽ nói. Trong lòng của hắn dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Sau đó liền. Muốn đến một trong truyền thuyết bí thuật. Dùng chính mình hóa thân thành động phủ. Bản thể tài hóa thân bên trong tu luyện kể từ đó có thể có làm chơi. Ăn thật hiệu quả. Nhưng nghe đồn cách này tại tiên giới cũng là cực cao quả nhiên bí. Thuật, Lý Vũ Đồng lại không hợp thói thường cuối cùng cũng chỉ là một linh giới tồn tại mà thôi, làm sao có thể học sẽ như thế cao đoan. Thần thông đâu này? Không có khả năng. Nhưng nếu không phải như thế trước mắt một màn lại nên giải thích. Thế nào? Vạn giao vương ý nghĩ một mảnh mơ hồ, mà đúng lúc này cái kia mới. Xuất hiện vũ đồng tiên tử mở miệng cùng hóa thân so sánh với âm sắc. Tuy nhiên tương tự, nhưng càng thêm ưu mỹ êm tai vô cùng, mà dung mạo. Ngũ quan, rõ ràng cũng càng ôn nhu xinh đẹp vô cùng. Bổn cung đã sớm nói, ngươi bất quá một tôm tép nhãi nhép mà thôi, như... Thế nào, ngươi bây giờ còn có cái gì không phục? Ngươi thực hội cái kia tiên giới bí thuật Dùng chính mình hóa thân Thành đồng phủ Đã ngươi bản thể một mực ở chỗ này Vừa rồi vì cái gì Lại không hiện ra đâu này Ma giao gào thét thanh âm truyền vào lỗ Tay Lại là phấn nộ Lại là khó hiểu cảm giác mình bị lý vũ đồng cho Lương gặp rồi Vừa rồi bổn cung tu luyện Chính đã đến khẩn yếu Thời khắc tự nhiên Bất tiện đi ra Dùng hóa thân đối phó ngươi tuy nhiên miễn cứng một Ít nhưng chỉ là kéo dài một ít thời gian Vẫn là có thể làm được địa Phương Lý vũ đồng mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào lỗ tai Phản phất Chỉ là tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi Vị này trong truyền thuyết nữ tử Liếc nhìn lại bất quá hai mươi có Thừa nhưng mà nàng một trong đôi mắt Lại tràn đầy tang thương chi ý Tựu phản phất hàng cổ trong năm tháng đã phát sanh truyền kỳ, nàng. Đều từng từng cách kinh nghiệm. Toàn thân khí tức nhưng lại mảy may giấu riêng, nếu không là lơ lượng ở. Trên hư không, nhìn về phía trên tựu cùng một phàm nhân kém phản, phất, phản phát quy chân. Nàng này đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Ma giao vương lâm vào trầm mặt, nhưng mà trong mắt kiên kỳ chi ý chỉ... Sợ liền mù lò đều có thể cảm thụ tinh tường Đối mặt lý vũ đồng hóa thân Hắn có thể ngang ngược càn rỡ Có thể bản thể đến rồi Chỗ nào có một điểm tự ngạo tư cách Nhưng mà lúc này muốn chạy trốn cũng không kịp Chỉ có kiên trì cùng Nàng rằng co xuống dưới Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không